thường giữ đỗ bì cao phong lược lý phúc lý tuệ sông đến vách núi vừa gặp mặt đã đấu sống chết bên dưới rừng rực ánh lửa lưỡi lửa mơ hồ liếm lên trên mặt đường trên sườn núi loạn xạ bóng người đang hỗn chiến trong lòng của đường khẩn nóng này vô cùng đã gặp mấy đôi huỳnh đệ và sư huỳnh đệ khác nhau về tính cách hành sự vĩ như cũng coi như chữ nghĩa làm đầu giống như thiết thủ và lãnh huyết một người hòa hoán đại độ trầm tính trọng nghĩa, một người dũng mãnh và kiên nhẫn nóng nảy hiếu nghĩa, cũng là muôn hạ thần uy tiêu cục mà cao phong lượng uy trấn bát phương dũng thành vô danh. Ngôn hữu tín và ngôn hữu nghĩa cùng một loại vô tín bất nghĩa, có điều ngôn hữu tín tín con niệm tình thủ túc, ngôn hữu nghĩa lại hoàn toàn không thèm để tâm. Đội huynh đệ lý phúc và lý tuệ này tuy đẹp mã, nhưng mà tác oai tác quái thủ đoạn vô sỉ cực độ, bất quá cả hai lại đậm tình huynh đệ, cùng liên thủ đối địch, cùng tiến cùng lùi, chiếu cố cho nhau. lúc giao đấu không chỉ gồm sức của hai người mà giống như biến thành ba. cả hai thấu hiểu, tâm linh tương ứng, cơ hồ có một người vô tình thứ ba trợ lực. đường khẩn nhất thời không sống tới, bởi vì một lão dâu rồng đầu to miệng lớn cầm hỏa cốt cường tiền chặn lối. lão nhân mặc áo ngoài rộng màu xám loang lộ nhưng việt trắng trùm lên trên đầu gối. Dầu tóc mối tiêu, không có vẻ gì giống với người của quan phủ, võ công cực kỳ phiêu hốt, quỷ dị. Đường khẩn đầu vây lão hoàn toàn hạ phòng, trật vật cầm cự được là may, nói gì đến trợ lực của cao phong lượng. Dũng Thành vẫn còn nóng lòng hơn. Y và cao phong lượng cùng là một sư môn, nhưng mà cao phong lượng có thêm từ võ học hơn. Vì vậy, y luyện thành thục, nhưng mà cũng chỉ là bắt trước, không có sáng tạo như sư huynh. tuần sự võ học đều là học trước rồi sáng tạo sau. Cũng giống như trong nghệ thuật, phẳng là cầm kỳ thư họa, đều sẽ mô phỏng rồi đến phản sáng tác. Người nào cả đời chỉ tuân theo quy củ, đủ hành nghệ nhưng mà không đủ làm tôn sư. Bậc đại sư đều sẽ phải tự vượt lên, đột phá quy củ, lập ra quy củ khác, khiến cho hậu nhân ngưỡng vọng, cho đến khi hậu nhân có người thanh xuân, ư tam, phá bảo tất cả những quy củ đó mà lập ra tiêu chuẩn mới. Ý nghĩ vốn có của thiên tài bao gồm đột phá gian khó, vô vàn để thành tựu điều kiện tuyên quyết là không chịu nấp bóng tiền nhân. vì vậy những kẻ oán trời hận người đổ lỗi cho thời thế, không nỗ lực đã tự buông xuôi, chỉ là những hạng bất tài nhưng không biết tự lượng sức. cao phong lượng không hẳn là tôn sư đao pháp nhưng cũng là bậc danh gia. năm xưa hàn dạ văn xương lỗ vấn trường giao thủ cùng với lão định thử đao pháp nhưng kết quả lão vừa xuất đào, đã thì triển ra ba loại đao quyết ngũ quỷ khai sơn đao bát phương phong vũ lưu nhân đao quyển phong đao pháp một lượt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 Kính sợ cho tiêu cục. Chiều bài của thần uy tiêu cục không hẳn đã hơn phong vân tiêu cục năm xưa, nhưng mà ít nhất cũng ngang ngửa, thanh danh vang xa. Tài năng của một người kỳ thực bao quát cả năng lực phát triển, cao phong lượng, lập thần uy tiêu cục thể hiện địa vị, khía cạnh của con người cũng năng lực tổ chức, và kế hoạch của lão. Quá nửa đời lão vất vả vì tiêu cục mới tạo ra được thành cục diện này. Trong vụ án khô lâu họa, quan phụ niêm phong tiêu cục gần như đã khiến cho lão trùn hẳn.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 hiện tại cao phong lượng dẫn hết tinh anh rút lui, không ngờ chúng phải ám toán, mai phục của phúc tuệ trong tù, mưa tên và hỏa công, ám khí khiến cho thương vong lại càng trầm trọng. Dù cao phong lượng xông đến trên vách núi được, thì cũng đau thương mà phát cuồng. Dũng Thạnh nhìn rằng thấy ở trên mình của cao phong lượng ít nhất cũng gầm năm mũi tên, máu từ trên những vết thương này nhuộm đỏ bạch y, mắt trợn ngược, tỏ rõ ý chí quyết tử. Lý Thị Huyên đệ cùng áp sát, Dũng Thạnh biết đại sự đã hỏng rồi.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 Việc tiếp theo khiến cho đường khẩn được tận mắt chứng kiến, cả đời không quên được. Cả ba, gần như cùng rơi ra khỏi vách núi. Mọng núi rừng rực lửa, vách núi sâu không thấy đáy. Sau gáy của Lý Tuệ tuôn máu ảo ạt, Lý Phúc ôm ngực, gặp người lùi lại. Lý Thị Huỳnh Đệ đều quay lưng về phía đường khẩn, nên gã không nhìn rõ về mặt của cả hai. Bụng vào ngực của Cao Phong Lượng cắm ngập hai thành kiếm, của Lý Phúc và Lý Tuệ. Về mặt của Lão như cười như không cười. Như giận nhưng không phải. Cứ như vậy, cả ba cùng rơi xuống vực. Một vị võ lâm tôn sư hai thanh niên cao thủ cùng táng mệnh tại nhiễu ảnh nhai. Đang lúc dốc sức đối địch, thấy Cao Phong Lượng mất mạng, không hiểu tại sao Đường Khẩn lại nhớ tới một việc. Quan Phị Độ đã chết rồi, đinh Thường Y vẫn chưa từng sống một cách chân chính. Một khi thần uy tiêu cục không tồn tại, Cao Phong Lượng cũng là không muốn sống nữa. Trước khi chết, lão lại giết Lý Phúc và Lý Tuệ.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 Không thấy bóng dáng của Cao Phong Lượng, Lý Phúc và Lý Tuệ. Chủ lực của Nam Trại tuy đột vây thành công, nhưng cánh quần phía sau đã bị Hoàng Thiên Lân, Huệ Thiên Tử truy đuổi giáo giết. Trước khi đại đội Nam Trại vượt qua sạn đạo, Hát Liên Xuân Thủy cùng với Cao Kỳ Huyết chỉ còn nước tử thủ. quan bình tràn tới giống như nước chiều. Cao thủ Nam Trại đoạn hậu đều là tráng sĩ cảm tử, nhưng đã bị tấn công mười mấy lần liên tục, lần lượt ngã ở trước mặt của Hát Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết.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 Lão yêu, không ngờ chúng ta đã hoàn thành cả đời, lại mất mạng tại nơi hoang vu như thế này. Hách lên sân thủy để dùng tàn sơn thẳng thủy đoạt mệnh thường, phong tỏa bầy đợt công kích, quay cây thường một vòng, lại hất ngã 18 địch nhân. Trong lòng đang phơi phới, nhưng mà ngón tay cầm thương đau buốt không khỏi nhăn mặt, định chút giận thì Cao kể huyết lại nhắc tới chuyện đó. Y nổi giận vặc lại. Người cứ việc táng mệnh, bạn công tử là không phiền. Cao kể huyết lại cười héo hắt đằng nào thì trả ngã gục, há chẳng phải đáng tiếc hay sao? Hách Liên xuân thủy lệnh đưa thường bước ra một địch nhân đào quang kêu vắng lên, liền tục lùi bước. Cao lão bản, ta phục ngươi. Lúc này mà ngươi vẫn còn có con lòng dạ nói ra những lời vô vị. Cao kế huyết đột nhiên đưa cho y một tấm niết bàn, tám cạnh. Hiện tại, bản chính sự. Nếu như ta chết, người hết cầm tấm bài này, thay ta chiếu cố cho các huynh đệ. Đừng có coi thường tấm lệnh bài nhỏ xíu này đấy, mấy tên vương bát đàn quái đã quen lệ rồi, không có nó, ắt là không quản được. Hát Liên Sơn Thủy lại từ chối, gắt lên. Người nói nhăng quậy gì vậy? Người của người, mặc cho người quản, ta không có hơi đâu. Lúc đó, mấy bộ hạ đi cùng với y và Cao Kỳ Huyết đổi sang trận thế khác, chống lại thế công của quan bình. Cao Kỳ Huyết giữ y lại, lại nghiêm chỉnh nói. Người nhất định là đi lại được không? Ai mà không chết chứ? Còn sống thì đương nhiên là phải hoàn hảo nhất, vạn nhất phải chết, vẫn còn những người khác phải sống. Phải có một người dân dắt, ngươi có hiểu chưa? Hắc Liên Xuân Thị cảm giác những lời này mười phần xui xẻo, hắn mắng ngay. Ta biết ngươi chứ, chẳng qua là người lừa ta giao thủ hại cho ngươi thôi. Đoạn lệ giận dữ, không thèm lý tới đối phương nữa. Cao kỳ huyết lệ hết nhìn y lệ lắc đầu. Vậy thì có làm sao? Thần thương tiểu Bá vương còn cổ hù hơn cả lão nhân gia ta nữa. Hắc Liên Xuân Thủy định đáp, lại chỉ thấy một người lao vút tới. Y nhận ra thế lao của người này nhanh như gió lướt, lại thầm kinh hãi, rụt người xuống, đâm mũi thương vào trong vân đài huyệt địch nhân. Người đó đột nhiên lại vất tay, tuốt đào. Đào ngắn, đào bén, đào nhanh. Đào áp chế mũi thương, ống tay áo che kín tầm nhìn của Hắc Liên Xuân Thủy. Thân hình của người đột nhiên quay ngang ở trên không, hai chân đặt thẳng vào ngực của y. Y biết rằng mình đã gặp phải kinh địch.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 Người cầm tử Kim Ngư Lần, tiếp theo một hơi, đến mười ba chiều, hai bên mới nhìn thấy mặt nhau. Hắn chính là Hoàng Kim Lần. Vốn họ Hoàng, thấy tấn công lâu không hạ được địch, lại nảy ra một khích lệ sĩ khí. Hắn tự tin mình thu thập được hắc Liên Sơn Thủy mới xuất chiến, không ngờ đánh ra một lúc mới nhận ra động phải một đối thủ rắn mặt. Vừa kịp hết một hơi, đoạn trừng thứ, thứ hai của hắc Liên Sơn Thủy lại công tới. Hắn hét lên. Đến hài lắm cổ tay dung chuyển thì triển ra pháp đao, pháp đao, đao phong trải rộng, bảo đao bám sát vào ngọn thương, cơ hồ định nuốt sống sông thương của hắc liên xuân thủy, sông thương điểm lên trên điểm xuống lại cực kỳ linh hoạt. thấy đao thế nên đón liền lùi bước, rút mũi thương, hất lên trên đội đà, đâm vào trong các bộ huyệt vị yếu nại, thì triển ra biến hóa, hư thực khó dò. hắc liên xuân thủy có hai ngọn thương, hoàng kim lần chỉ có đúng một cây đao, nhưng mà chiêu nào cũng khắc chế được. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lúc tiến lúc lùi, thoạt trông thoạt tay. Đào phòng nhanh như điện, ngọn thương bên phải của Hắc liên sơn thủy vẫn còn đón đỡ được, tay trái là do bị thương ngón tay, cho nên có vài phật. Lực đất, lực bất tòng tâm. Song phương, ở trong tay của y, liền biến thêm một ngọn. Thương, chỉ có đúng một ngọn, nhưng gồm hai đầu. Y cầm giữa ngọn thương, trợt quét trợt đâm, giết lên vù vù công tới. Uỷ thế của ngọn thương càng lúc càng lớn mạnh tiếng gió lại mạnh dần. loạt thương này múa tít, thành thế kinh nhân. hoàng kim lần lại không tài nào lách ra được, vòng vò do ngọn thương này tạo ra. còn mình cũng nhào nhào lui lại. hắc liên xuân thủy liếc rằng nhận ra cao kỳ huyết đang đấu với huệ thiên tử chiếm toàn bộ ưu thế, lại chợt ngay hoàng kim lần quát, bắn, rồi lại dạp xuống bốn hàng công thủ phía sau cùng nhau nhả tên. Nguyên lai lúc Hoàng Kim Lân và Huy Thiên Tự đấu với Hách Linh Xuân Thủy cùng với Cao Kỳ Huế, cung thủ đã dừng cùng lấp tên. Hoàng Kim Lân hạ lệnh, lập tức tên bay như mưa. Hách Linh Xuân Thủy cả kinh, trưởng thương đã quay tiếp một vòng cuồng phong, vòng thương càng lúc càng mở rộng, đã quay càng ngày càng nhanh dần, mọi mũi tên bắn vào đều bị gạt đi hết. Cao Kỳ Huế theo sát, trưởng thương của Hách Linh Xuân Thủy, thầy hắn chặn lại không ít tên nhỏ hắn dùng phiến pháp. Cao sứ bất thắng hàn, lại hút tên ở trên bề mặt cây quạt, lại một kinh lực, đáp xuống, chỉ lộ ra một vùng bụng. Thực ra, mục tiêu rõ ràng ở trên mình của hắn là vòng bụng mập mạp giống như gò đất nhỏ, cực kỳ nặng nề, cùng thủ đồng loạt bắn vào mục tiêu đó. Nhưng bao nhiêu tên bắn vào bụng của hắn giống như bắn phải cái đệm bông, rớt hết xuống. Hắn chỉ e quan bình ta không bắn vào bụng của mình. Di đà tiểu Phật đổ bì công. Hắn bắn ra ở ly rất gần cũng không thủng, nói gì mà bắn xa? Nọt tên đầu ngừng, đoạt tên thứ hai lại bắn ra. Bọn cao quầy huyết đã cố thủ trên con dốc dẫn ra hậu sơn ngăn trở quan bình. Nơi này địa thế hiểm ác, xung quanh chỉ có cây bụi. Ngoài ra, mới có rừng cây, không hề có gì che chắn. Vị trí từ trên đánh xuống này, dễ thủ khó công, giữ vững nút thắt cột. Át là không thể nào vượt qua được, nhưng mà mối lo lắng lớn nhất là tên nọ, ám khí. Bởi vì muốn tránh buộc phải thoái lui, cửa ai sẽ không thể nào giữ nổi nữa. Loại tên này, dày đặc của Hoàng Kim Lần, chỉ khiến cho bọn Hát Liên Xuân Thủy cao quỷ huyết phải chật vật, nhưng mà không thực sự đã thương được ai hết. Có điều, một kẻ xuất chút nữa nếm mùi đau thương. Hết chưa? Lưu Lão Bạn giữ Hát Liên Công Tử Kẻ đó là Huệ Thiên Tử.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 Chú Tiếu Tiếu đã chết rồi. Thắng lợi của Ả đã trở nên vô nghĩa. à ta biến bì phấn ngập lòng thành cửu hận, phải giết chết ân thừa phòng, phải giết chặt thanh thiên trại. Ít nhất thì cũng sẽ giết chết được bao nhiêu thì cứ giết, thanh toán cựu hận cho chú Tiếu Tiếu. Hát liền Sơn thủy và cao kỳ huyết đoạn hậu cho người thanh thiên trại. Huệ thiên tử hận cực độ bởi vì cao kỳ huyết vừa nhìn thấy Ả, liền cười cợt nói. Ê, quả như là phụ giữ mình kìa. Huệ Thiên Tự lập tức cho rằng cao kề huyết tất là có phần trong cái chết của chủ tiếu tiếu, liền động nổ, mắng lớn. Đáng ghét, tên mập khốn kiếp. Rồi khoai ngợi lao tới. đau não cũng nhắm thẳng vào cao kề huyết. Thân thể của cao kề huyết tuy rất mập, nhưng khinh công lại cao. Hắn biết mình mập ú, cho nên hành động không đủ nhanh nhẹn, vì vậy dốc sức khổ luyện kinh công. Thành ra, dù thân hình giống như hổ lô, nhưng mà công phu bay nhảy vẫn còn hơi hách lên sân thủy chạy chung rất nhiều khinh công của hắn có tên là ngọc thụ lâm phòng. hắn dùng nó để du đấu với huệ thiên tử, dùng kề huyết bất lưu vạn phật thủ để phản công. đao của huệ thiên tử không đâm xuyên được tay áo rộng rãi của hắn, bàn tay của hắn nắm cứng lấy ả, khiến cho ả công không thành, lùi không xong, khẩu tay nào xoay trượt, tránh né được. nhưng bất quá, cao kề huyết muốn đánh gục ả, lập tức không hề dễ dàng. đạo pháp của ả rất nhanh, độc, chuẩn, chiều nào cũng liều mạng, không cần giữ mình, kỳ thực. Mỗi đào mà ả đều giữ cho mình an toàn, thì đều không, mất mạng từ hồi 13 năm trước rồi. Hội Thiên Tử là nữ tử, khí lực không so được với nam tử. Để tránh được nhược điểm này, nên đàn ta luôn luôn tấn công trước. Nhìn có vẻ liều mạng, bức địch nhân số loạn, chỉ là mong ả ta không tấn công quá đáng, nào có dám nảy ra ý niệm khinh khí. Mỗi người đều sẽ có nhược điểm, kỳ thực là không quá trọng yếu. ưu điểm của cao kỳ huyết là biến nhược điểm thành ưu điểm. Người khác cho rằng, động tác của hắn chậm chạp, hắn nên sẽ khổ công ra, hóa khuyết điểm làm ưu điểm, địch nhân cho có, nhược điểm ắt là sẽ bị hắn lợi dụng ngược. Huệ thiên tử hùng hắn, dốc sức tấn công ảo ạt, không ngừng che giấu nhược điểm, vô tình lại càng co đất để cho hắn phát huy ra ưu điểm. Thành công của một người dựa vào chỗ, y có biết phát huy ra ưu điểm và bổ túc được nhược điểm hay không? Huệ thiên tử, thiện nghệ che giấu nhược điểm, cao kỳ huyết lệnh thiện nghệ hóa nhược thành cường. Hai người giao chiến, nhất thời quân Bình, nhưng mà luận về trưởng lực, Huệ Thiên Tử không thể nào so sánh với Cao Kỳ Huyết. Nếu có thêm một đoán, Quan Bình cùng với trạng lên đây vây công Cao Kỳ Huyết, đích sắc là hắn không chiếm được thế thượng phòng. Nhưng bớt quá, lần này hát lên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết đối với Hoàng Kim Lần, Huệ Thiên Tử, Quan Bình tịnh là không giúp đỡ. Hoàng Kim Lân thân lùi vào giữa trận, lại quát lớn. Bắn tên! Mấy trăm mũi tên cũng bắn ra, Huệ Thiên Tử không lùi kịp nghe tiếng tên giết vụ vụ lại vội vàng quay lại chặn. Quân bình tổng cộng là gồm ba hàng cùng tiến, hàng đầu ngồi xuống, hàng giữa hơi cuối người, hàng cuối liền đứng thẳng lên trên nhà tên. lần lượt hàng này bắn thì hàng kia lại chuẩn bị, liên miên bất tuyệt, địch thủ không thể nào thoát mạng. Loạt tên đầu tiên vừa ngừng, tay của hội Thiên Tử dính một mũi, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhổ ra, hét lên đau đớn. Hoàng đại nhân, sao cả thiếp mà ngài cũng bắn? Hoàng Kim Lân mềm lòng, hắn vốn là một kẻ khẩu phật tâm xà, giết mấy người cùng về mà đã thương được nhân được thì cũng không thành vấn đề, nhưng mà lại hết sức lo lắng cho Huệ Thiên Tử. Thấy à ta đau đớn nghiến răng thở hồn hển, lại nhớ rằng Chu Tiêu Tiêu đã chết, bắn chết Mỹ nhân không phải là đáng tiếc lắm hay sao? liền hơi trần trừ, không hại lệnh bắn tiếp. Ở trên đời này, có những việc không thể nào dự liệu. Hoàng Kim lần Sư này mưu kế thâm sâu, lòng dạ độc ác, hay sự bất chấp thủ đoạn hay tỉnh lý, không quan tâm tới mỹ sắc, lại không hiểu tại sao hiện tại lại động lòng thương hương Tiết Ngọc với Huệ Thiên Tử, thăng ra tên bắn chậm lại. Huy Thiên Tử liền nhảy vào trong trận thế Quan Bình. Một thoáng này khiến cho Thanh Thiên chạy kìm gọi ra 24 đồng bài thủ cầm, đồng thuận hộ thân, che trời cho cả hách Liên Xuân Thủy và Cao kỳ Huyết. Quan Bình bắn tên không ngớt, đồng bài thủ vừa chặn vừa lùi. Mặc cho tên bay nhiều mưa vẫn không thương tổn Cao kỳ huyết và hách liên xuân thủy lại kịp dừng lại thử lấy hơi Cao kỳ huyết lại thẻ lưới Hiếm thật, hiếm thật đó Ta vẫn nghĩ lần này chắc chắn là phải chết chứ Hách liên xuân thủy lại bực dọc Cây mồm quả đen, không được nói câu nào tử tế cả Câu, cao kỳ huyết lại cố y liếc xéo y, lại cười nhăn nhở Không ngờ ngươi vẫn còn trẻ Lại là thế gia đệ tử mà lại còn mê tín hơn ta Hắc Liên Sơn Thủy lại lớn tiếng, ai mê tín? Cao Kiệt Huyết nói, ngươi từ một mét bảo rằng không chết là sẽ không sẽ chết, chết sao? Ta nói cho người biết, hảo hán cũng sợ chết, chẳng qua là tới nước này chỉ khi bước vào trong tự địa mới có con đường sống mà thôi. Cao Mỗ ta là một hảo hán như vậy, không giống với kẻ anh hùng dâm như ngươi. Hắc Liên Sơn Thủy đưa mắt tìm kẻ, kẻ hỡi trong phòng tiến của các đồng bài thủ, đặng dùng thương bổ sung, không cho địch nhân thừa cơ xâm nhập, lại vừa đáp, người sợ chết.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 vừa bực mình vừa gắt lên. người định rồi cho gì? đại địch trước mặt nói ra những lời này liệu có tác dụng gì? cao quỷ huyết lẩm bẩm. người bảo ta nói năng nhân quậy nhưng mà giờ phải tự thủ ở đây. vạn nhất người có xảy ra bất chắc, hiện tại không phải là bàn thì đợi lúc nào đấy. ta, người, cùng với vưu đại sư đều có ý với đại nương. hiện tại lão vưu đã chết rồi, chỉ còn lại cao mỗ và lão yêu người. vậy ai biết được? ai sẽ xuống gặp diêm vương trước? Hecleison Thủy thế quan mình lại gia tăng, hiện nhân thuộc hạ của Cố Tích chiều cũng hợp, tập kích tới, e rằng không chống đỡ được, lửa giận bốc lên lại quát. "Họ cao kia, người chết mặc ngươi, đừng có ngăn cản thiếu gia giết địch." Lúc đó, một người từ đường rút lui lướt nhanh tới, chính thị đầu mục Ngọc Quan Sơn của Thanh Thiên trại. Ngọc Quan Sơn vừa thấy Hecleison Thủy và Cao Kỳ Huyết nên bẩm báo. "Cao lão bản, Liên công tử, đại đội đã vượt qua soạn đạo rồi." Chạy chủ và đại nương đã mau chóng theo chân. Cao kỳ huyết và hắc liên sơn thủy cùng với đệ tử ở lại, cố thủ đều tỏ ra vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn, chặn đứng địch nhân. hắc liên sơn thủy lại thoảng nghĩ một cái. Nếu như bọn họ đều là rút về sạn đạo, liệu chúng bám theo thì làm thế nào? Ngọc Quan Sơn đáp. Đại nương nói chỉ cần giữ một cự ly ngắn với địch binh, vậy là được. Chúng ta có trôn rất nhiều thuốc nổi trên sạn đạo. Lúc rút hết, sẽ lút đốt, đốt ngòi, sạn đạo bị cắt. Quan binh và định binh ở Hậu Sơn sẽ không thể nào hợp lại được. Đương nhiên là không chống nổi chúng ta. Hách liên Xuân thủy lại trầm ngâm. Vậy cũng tốt. Nhưng... Đang nghĩ rằng rút lui không thành vấn đề, nhưng mà quan binh tất đuổi sát, giữ một khoảng cách với chúng lại không hề dễ dàng. Chợt cao kỵ huyết lên tiếng. Không được, không được. Lưu lại đoạn hậu, ắt là bản thân không xong. Chuyện liều mãng như vậy ta làm không nổi. Y liên giấy lên hào tình, ở trong lòng nảy ra mưu kế, lại cao giọng hóa kế mở cửa, ai ghé thì mời, ai qua thì thôi. đó là ám hiệu rút lui của thanh thiên trại, hàm ý vừa chống địch vừa lui ra hậu sơn mở đường. chúng bộ hạ vừa nghe biết ngay là chủ đội đã vượt sạn đạo, nhóm cố thủ đã hoàn thành nhiệm vụ, liền phấn chấn, chém giết một hồi mới đột nhiên rút đi. lần rút lui này rất nhanh, là do ba người cao kỳ huyết, hách liên sơn thủy và ngọc quan sơn đoạn hậu. một người múa thường, một người vung kiếm, cộng thêm một đôi nhục trưởng, xuất thần quỷ một. Trận đứng truy bình. Hắc liên Sơn thủy đổi sang dùng cây, tam làng ngõ điện, tua trắng cán trắng, thì triển ra bảy lộ phi viên phương Pháp, chiều nhanh thế chầm, lực mạnh thương hùng, ép địch nhân phải cách xa mười bước. Thanh cơm kiếm trong tay của Ngọc Quan Sơn bay múa lên xuống, thanh quang lồng lộn giống như là dao lòng, khiến cho đối phương không kịp dương cùng lắp tên. Cao kể huyết hoạt đông thoạt tay cây quạt ở trong tay điểm điểm chỉ chỉ có lúc dùng trường lực để bổ ra ép địch nhân lùi lại, vừa hét lớn. Gió lớn, gió lớn, nhà siêu rồi, phải nổi gió. Hàm ý rằng địch nhân rất mạnh, dục Ngọc Quan Sơn và Hách Liên Sơn Thủy mau rút. Hách Liên Sơn Thủy lại vội vã cà giận với Cao kể huyết, cho rằng hắn đang gặp phải địch nhân nhát gan Ngọc Quan Sơn lại thấy vị cao lã bản này không có gì là cao mình. Y và Hách Liên Sơn Thủy đang điều mạng.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 Hắc Liên Xuân Thủy và Ngọc Quan Sơn biết không thể nào riêng trì, thù kiếm, triệt đường quay lùi, Trở thấy một người mặc trang phục nằm chạy lướt qua trước mặt. Cả Ngọc Quan Sơn, Hát Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết đều coi là đồng bạn người kia. Cả ba đứa mắt nhìn nhau, không ai xác nhận đó là người mình. Hoàng Kim Lân nhận ra ba người xứng lại, liền dốc sức đuổi theo. Hội Thiên Tử chúng tên vật tay trái nên không đuổi theo nhanh nhẹn được. Trong ba người, Cao Kỳ Huyết tốc độ nhanh nhất thân ảnh mập ú của hắn tung mình một lần đất lướt được bảy tám trường, lao thẳng về phía sạn đạo. Hoàng Kim Lân lệnh cho cung thủ lắp tên, sau bọn cao cùi huyết lướt đi rất nhanh, muốn bắn cũng không kịp. Hắn liền lao tới đuổi sát sau lưng của Ngọc Quan Sơn. Kinh công của Ngọc Quan Sơn không bằng hết liên xuân thủy, nhưng mà cũng không đọ được với Hoàng Kim Lân, còn cách sạn đạo hơn ba chục trường, cơ hồ đã đuổi không kịp. Hát liên xuân thủy cố ý chậm lại, chợt quay trường thương đâm thẳng vào Hoàng Kim Lân, nói với Ngọc Quan Sơn: người đi trước đốt hỏa dược, ta sẽ đi theo. Hoàng Kim Linh không ngờ y đang thoát đi, lại dám quay ngoắt thương lại, suy chút nữa là bị đâm xuyên tim, vội vàng thi triển ra 6636 lộ kim phi kim tỏi ba thương, Người đào pháp một đào sáu chiều, một chiều sáu thức đấu với Hách Liên Xuân Thủy. Cùng lúc quan binh xôn xao, hóa ra Văn Trường kéo tới, đang định xông lên sạn đạo. Văn Trường vừa tới, thủy binh lại được tăng thêm, thành thế như hồng thủy cao kỳ huyết sắp đến sạn đạo lại ngoái lại nhìn thấy hắc liên sơn thủy bị hoàng kim Lân chặn lại bất giác biến sắc do khi công cao siêu cho nên hắn đi sau lưng lại vượt lên trên một đoán đệ tử cổ hủ toán này lại thấy hắc liên sơn thủy không rút được chiêu già, nên đều quay lại họ hét trợ uy thiết thủ đường khẩn dũng thành đang cự địch ở hậu sơn bọn ăn thừa phòng lại dẫn ra quyến cùng chủ đội chạy về phía sông dịch tức đánh nương chôn hỏa dục tại sạn đạo chỉ đợi tốt đoạn hậu vượt qua là dế châm lửa, cắt đường truy bình. Hách Liên Xuân Thủy đã bị Hoàng Kim Lân ngăn cản, vân chương liền vượt qua đám đông tiến tới, tức đại đường bế gió võ công của địch nhân e rằng trên cả mình lẫn cao kỳ huyết Hách Liên Xuân Thủy trừ phi cả ba hợp kích hoặc là có mặt thiết thủ là mới có thể chế trụ được. ở hậu Sơn thế thủ đang đấu với lão nhân dùng tỏa cốt cường tiền, cộng thêm một toán địch bình bao vây, nếu như không nổ hỏa được địch quân mà vượt được sặn đạo thì chị e rằng khó được nổi quá chủ lực đối phương truy kích, thường vòng tất là không nhỏ. ở bên này người thanh thiên trại đang hò hết trợ uy cho hắc liên xuân thủy, đối phương cũng hét vang trợ uy cho hoàng kim lần, vẫn trường lao tới, tức đại nương liền hét máu lên vượt qua sọt đạo. tượng đại nương nói với ngọc quan sơn người đi đốt hỏa dược lúc nào ta hồ kiến quang thì mặc kệ tất cả phải đốt ngay cho ta. ngọc quan sơn biết tình thế cấp bách liền đáp vâng. Lập tức rút vật đánh lửa ở trong ngực ra. Tức đại nương rút thất sắc tiểu cùng, đeo ở trên vai xuống, không kìm thấy cái tên, nên nói. Mang kiếm lại đây. Ngọc quan sơn ngạc nhìn đáp. Vâng. Rồi đưa thanh cường kiếm sang. Tức đại nương lắp kiếm vào dây cùng, soát một tí, phi kiếm xé không khí giống như là một dài cầu vòng bắn thẳng vào hoàng kim lần. Tức đại nương hô to, Công tử, mau qua đây. niềm quan tâm hiện rõ lên trên mặt cao kỳ huyết vừa gạt tên bay tới bảo vệ cho đệ tử thanh thiên trại rút lui lại chợt nghe tức đại nương hồ hoán thân hình hơi sững lại đưa mắt liếc nhìn nàng rồi lại nhìn sang phía hách liên xuân thủy diệt ma đạn nguyệt loan của tức đại nương bắn thanh cường kiếm giống như rào lòng lướt qua vòng không bổ xuống hoàng kim lân. diệt ma đạn nguyệt loan không phải là của tức đại nương mà là một trong lục bảo lục kiếm của lưu độc phong sau này vân đại đã đoạt cho đại nương diệt ma đạn nguyệt loan này không bằng hậu nghệ xạ dương tiến vốn là cùng tên kiềm bị diệt ma đạn nguyệt loan này phải có nhất toàn thần nê phối hợp với nó mới có thể diệt địch hữu hiệu. tước đại nương chỉ có cung mà không có hoàn, đành phải dùng thanh cường kiếm làm tên. diệt ma đạn nguyệt loan này vốn là cực lực tinh nhân hoàng kim lần lại vội vàng vùng đào cản lại bị hất văng đi hộ khẩu nứt toác nếu như hách liên xuân thủy không buộc phải rút lui thì hắn chắc chắn đã mất mạng trong tay của kinh địch hách liên xuân thủy vẫn còn ham chiến nhưng mà nghe tức đại nương gọi lập tức quay đầu lướt tới ngay. Y chạy rất nhanh, Văn Trường đuổi tới lại càng nhanh hơn. Hoàng Kim Lân hít sâu một hơi, lại hô vang: "Chúng định nổ tan sặn đạo này ra, mau ngăn lại!" Hắn hô cho Văn Trường nghe. Lời vừa dứt, Hủy Thiên Tử và Thứ Tử Tú đã cùng nhảy lên trên đầu của sặn đạo. Hoàng Kim Lân lại cầm lấy người lần tự kim đào do quan binh giằng lên, phát hiện ra lưỡi mẻ một miếng cỡ ngón tay, lại thầm kinh hãi. Một nữ tử sao lại có kinh lực cỡ này? Còn đang hoang nghi không dứt. Nhưng mà sợ lỡ mất thế công nên vội vàng đuổi theo. Tức đại nương lại quát. Kiến quang. Ngọc quan Sơn lập tức đốt dây dấn. Dây dấn dài chừng năm thước. Ngọn lửa ngòn nguèo giống như máng xà uốn mình. Lúc đó, đệ tử của thân thiên trại đã vượt qua sạn đảo. Tức đại nương giữ chặt quang dứa. Ngọc quan Sơn lại đốt lên sợi lừa trước mặt của sạn đảo. Cao kỳ huyết đang đứng ở trên khúc đầu của sạn đảo. Gió thổi vù vù, khiến cho tay áo của hắn vất phới, ngoái lại nhìn, lại thấy hết Liên Xuân Thủy chống thường nhảy tới, văn chừng chỉ cắt chừng hai thước, sau đó, mười thước là Huệ Thiên Tử và Thư Tự Tú, sau chót là Hoàng Kim Lân. Quan binh rầm rộ bán theo, chỉ ít là cũng phải hơn ngàn người. Quyết không thể nào để cho quan binh lên được sạn đạo. Đội quan binh này mà bắt kịp chủ đội, e rằng thanh thiên trại khó mà giữ được nguyên khí. Cao kể huyết nghĩ ra, tức đại nương cũng như vậy. Ngọc Quan Sơn đã đứng dậy. Thuốc nổ cũng sắp bùng phát. Sạn đạo đã bị hủy rồi, địch nhân không qua được, nhưng mà bản thân của hắn cũng như vậy. Hát liên sơn thủy, liệu có kịp qua không? Ngọc Quan Sơn nhận ra hát liên sơn thủy nhảy lên trên đầu của sạn đạo, văn trường vẫn bám sát, kinh hái quay lại thế tức đại ngương các đó hơn mười trượng, trắng nhợt mặt mày, thân hình mạnh mẽ giống như đó hoa bay bay ở trên vách đá. Đệ tử của thanh thiên trại lại càng lo lắng, cùng lớn tiếng hồ vàng. Hy vọng Hắc Liên Xuân Thủy lại kịp cựu địch vượt qua sạn đạo. Với y qua được chăng? Hết trường. Hội 88: Ngã hại Liễu Tha. Túc Đại Nương đứng ở giữa sạn đạo, sắc mặt hơi dị đi, gió ảo ảo cơ hồ lại kéo nghiêng thân hình của nàng, nhưng thần sắc vẫn lạnh tanh. Nàng lấy một sợi dây đặt ở trên cây cùng, nhắm chuẩn rồi nhả tay. Mũi tên lao vút vào chỗ Vân Trường. Y đang toàn lực truy đuổi, khinh công cao hơn hết lên sân thủy, cho nên cự li rút lại còn hơn thước. Y đuổi giáo giết, nhưng mà mũi tên đã nhắm thẳng vào mặt phẹt tới. Nếu như Y chưa thấy kình đạo của tức đại nương dùng thanh cương kiếm bắn hoàng kim lần, hoặc là Y không có năng lực hơn người, còn lẽ mũi tên đã lấy mạng của Y rồi. Mũi tên này của tức đại nương khiến cho người của thanh thiên trại vô cùng hò hét vang rồi, còn mình lại hét tên kinh hái. Tức đại nương quay sang nói với Ngọc quan Sơn. Bắt lấy!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 đáp xuống sạn đạo Hai ống tay áo của Văn Trường đánh hụt. Hét liền Xuân Thủy đáp xuống. Người thanh thiên chạy hò hét vang trời. Tiếng hồ vừa dứt, Văn Trường đã lướt đến sẵn sát sạn đảo. Ngòi nổ mới cháy được đã hơn hai thước. Y phất tay định dập tắt ngòi lửa. Trong tay của y có chứa đào vị áp mau chết bởi vì lưỡi đau này. Hỏa dược mà không nổ, còn mình ắt là sẽ xông lên được đại đạo Tùy thanh thiên chạy có thể chống cự, nhưng mà kết cả, quả, quả. Quan bình ở hậu sơn cùng tới, tiện hậu giáp kết, e là khó thoát ra khỏi cảnh toàn quân bị diệt. Tức đại nương lại dùng dây thường kéo hát liên sơn thủy, đầu ngờ rằng văn chừng chủ định đến, dập hòa dược, thành ra nàng ở giữa sạn đạo không kịp trở tay. Ngọc quan sơn và Hắc liên sơn thủy đứng ở đầu sạn đạo, định sông tới, không sợ văn chừng đắc thủ mà e hỏa lực sẽ nổ ngay. Việc này lại cực kỳ trọng yếu, liên quan đến thành bại tôn vong của một nhóm người. Cao kỳ huyết lại cũng đứng ở đầu sạn đạo, hắn vốn ỉ trưởng khinh công hơn người, cho nên ở lại đoạn hậu lợi đúc, đợi lúc, đợi lúc hòa nổ, sẽ quay vào giữa sạn đạo. Hát liên xuân thủy xem ra không thoát, hắn đang lo lắng cho y một khi hát liên xuân thủy không thoát, chưa chắc đã thoát thân được. Nhưng lúc này, hắn lại không được phép lựa chọn, không được cân nhắc nữa. Hắn lao vào văn trường, tay áo rộng phất lên, hùng hắn công tới. Văn trường đang nhắm vào dây dấn, nhưng mà cao kỳ huyết đã lao tới rồi buộc y là phải ứng chiến. Hai người mới lướt qua đã giao thủ đến bốn triệu tám thước, đều tranh quyền tấn công, cây quạt và chủy thủ đồng thời rơi xuống, cả hai lôi lượn trên vách đá thập phần hung hiểm. Cùng lúc đó, hoàng kim lân, thừa tự tú, huy thiên tử cùng nhau xông đến hợp công, cao kể huyết lưu siêu bên vách đá nhưng mà cũng không ngã xuống, song trường vào hai ống tay áo hóa thành thiên la địa võng, coi điều không chịu tiến đến nửa bước. hắc linh xuân thủy quay phát lại, mặt đỏ lựng chống trường thương loan. Sông đến, giúp cao kế huyết chặn kích. Tức đại nương chặn y lại, không hiểu nàng đã tới từ lúc nào. Hát liền sân thủy nóng nảy, định hất ra, nhưng mà chợt nghe văn trường hô đến kinh hãi. Không ổn rồi, mau lùi lại. Y và Hoàng Kim Lân thư tự tú huệ thiên tử cùng nhau lùi lại hơn một trường. Tức đại nương lại chợt hét lớn. Cao ló bàn, đời này kiếp này, thiếp nợ ông. Chỉ thấy bóng dáng của cao kế huyết lắc lư hiện nhiên đã thụ thường, lại cười lên chói lọi đại nương, nàng cũng quan tâm tới ta, không hề thiên vị, không hề nhìn riêng lão yêu bằng con mắt xanh. hỏa dược đã nổ tung, núi lở ta nát, đất trời lay động, cát bụi bay mù mịt, vách núi nứt toác tạo ra một động khẩu lớn, cao kỳ huyết đang mất bóng. tức đại nương, hắc liên xuân thủy và ngọc quan sơn cùng phục xuống sạt đạo, chỉ các vết nứt có vẫm mấy thước. ở bên trên vách núi, bọn văn trường, hoàng kim lân toàn thân lấm lem đang từ từ đứng dậy. Họ ở sai như vậy vẫn còn bị ảnh hưởng, cao cây huyết giữa cửa sạn đạo, làm sao mà còn sống được. Trên đất núi không thấy bóng dáng của hắn. Hách lên Xuân Thủy phát hiện ra một cái quạt rơi cạnh mình, nhặt lên mới nhận ra trên mặt quạt phủ đầy chữ bụi đất. Cao sứ, bất thắng hàn. con bình ở bên kia lại cố sức hò hết nhưng vô dụng, không thể nào xông sang đó. Sạn đạo gục xuống, khoảng cách lên đến bầy tám trượng. Cùng tên không bắn tới, dù tên bay sang là cũng mất lực sát thường. Chỉ còn cách đốc bịch, đốc binh lực đi vòng qua núi mới đến được hậu sơn. Hắc liền sơn thủy chống sương xuống, một tay lại đỡ tức đại nương dậy. Sắc mặt của nàng tái nhột đi, chỉ khẽ thốt ra một câu. Ta đã hại y rồi. Nếu không vì nàng, một kẻ sơn này tự tại ở trong lục lâm giống như cao kỳ huyết, quyết sẽ không bao giờ đào vong đến đây rồi mất mạng. Cả ba dịu nhau đến một nơi vượt qua sặn đạo, quay về hậu sơn. Lúc sắp ra khỏi sạn đạo, một thân ảnh loáng lên, lao thẳng vào phía tức đại nương. Kẻ nền mặc trang phục đệ tử của thanh thiên trại, tưởng chừng đến bẩm báo, nhưng mà cơ hồ trượt chân lao vào trong tức đại nương. Nàng đang thương tâm, còn hát lên sân thủy đang buồn bực. Không có ai có ý đề phòng. Nhưng vẫn còn mày họ đi cạnh Ngọc Quan Sơn. Có điều, đó lại là bất hạnh của y. xưa này y luôn có ưu điểm là cơ cảnh, làm việc hiệu suất, trí nhớ rất dài nhờ ý cơ cảnh mà lúc trước tức đại nương dùng tùng dây cứu hắc liên xuân thủy mới thành công. nhiều tình mình mẫn cán mà y đã trở thành thân tín được cất nhắc của ân thừa phòng. lúc quan binh tấn công tới chỉ một mình y có thể gấp gáp đến báo cho họ ân. chị nhớ tốt cho nên y rất nhớ rõ tính giành diện mạo đặc điểm của mỗi huynh đệ thanh thiên trại nên mới phát hiện trong trại không có kẻ đó. vậy kẻ đó là ai? nếu như là người của liên vân trại cao kỳ huyết hoặc là hách liên xuân thủy vậy cần gì phải giải trang thành đệ tử của nam trại? ngọc quan sơn thấy kẻ đó đến đột ngột lại nhớ ra người lạ lẫm lúc nãy nhảy qua cửa sạn đạo, lập tức lướt đến chặn chặn trước mặt của tức đại nương kẻ đó lúc như người đã rút ra một cây đòn đao đâm thẳng vào ngực của tức đại nương ngọc quan sơn lại chặn lại nên cây đao này đã cắm luôn vào tim của y ngọc quan sơn vốn là chỉ sinh người định lên chặn lại nhưng không ngờ đã bị đâm trúng trong tay của y không kiếm không phản kích Đang phải gầm lên đá ra một cước, kẻ đó phất tay chặn lại. Tức đại nương lại đưa tay đỡ y, hách lên sơn thủy vung thường ngành chín. Kẻ đó mau chóng lùi lại, vượt qua ba lớp ngăn cản, lao với trong trận doanh quan binh ở hậu sơn. Trước khi xuất thủ, kẻ đó đã tính đường rút. y tiến vào trong trận doanh, quan binh định ngăn chặn lại, lão đầu đã dùng tỏa cốt tiên, quát lên. Dừng tay, là cố công tử. Chính thị là cố tích chiều giai trang thành đệ tử nam chạy rút cùng với đại đội khỏi ra sạn đạo. trong lúc lập dập cao kê huyết hách lưu xuân thủy và ngọc quan sơn đều không nhận ra y y vốn định đoạt lại đạo sạn nhưng mà sợ mình thân nhập hổ thụy đã bị người ta cắt đường lùi đụng phải địch thủ giống như huyết thủ ở trên mình không thể nào đấu được cho nên không dám xuất thủ sau đó lại thấy sạn đạo nổ tung biết trận này khó lòng mà diệt được thanh thiên trại mới nảy ra ý diệt một thủ lĩnh đoạn nuôi về phê quan bình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 là người của nam trại. Không phải. Tức đại nương nén bì thường, ta biết. Ngọc Quan Xuyên lại cố gượng mở mắt, mí mắt cơ hồ nặng đến ngàn cân không nhấc lên nổi. Y làm thuộc hạ, tổn thương. Y là ai? Y đâm chúng thuộc hạ. Tức đại nương biết. Được rồi, ta đã biết y là ai, ta sẽ báo cửu cho người, nhất định. Lúc đó, Ngọc Quan Xuyên mới yên lặng. Hoàn loạn Hoàn toàn im lặng, vĩnh viễn im lặng. Người thanh thiên trại rút sạch, trừ những người chiến tử, những người bị thương được dìu đi hết. Họ đã xông khỏi trùng vây, vượt ra khỏi sông dịch giữa thời tiết lạnh giá, gió tuyết tơi bời, dìm, thuyền, rồi lên bờ. Lão nhân dùng tỏa cốt cường tiền, dẫn một toán đại hán không mặc nhung tràng quyết giữ yếu đạo, nhưng đã gặp phải thiết thủ. hắn dẫn đàm trại chủ, đội sông xuống núi, hai tay của hắn vung lên liên tục.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 Biết là nhân vật có lai lịch, vội vàng ngừng thần thù thế, lại vòng tay. Xin hỏi tuyên bối, tôn tính đại danh có thể nhường lối hay chăng? Tại hạ cảm kích bất tận. lão già lại hử lạnh. Chúng ta là địch nhân, bất tất khai khí. Thiết thủ lại nói. Chúng ta không quen không biết, tại sao lại là địch nhất? lão ta lớn tiếng. Ta nhận lời của người ta, người không cần phải nói nhiều. Lời vừa dứt, tỏa cốt cường tiền liên tục công ra bảy thức. lão tiến tới sáu bước. Mỗi bước. Chỉ trưởng, liền tung ra sát thủ. Thiết thủ biết không thể nào tốc chiến tốc quyết, vậy nhưng thế công của lão giả hùng mãnh nền. Hắn là vừa tránh né, vừa quan sát địch chiều. lão giả liên tục công ra 57 chiều, hắn không hề hoàn thủ. Đến chiều 58, hắn mới phất ra một trường Tiếp đó là đệ nhị trưởng, rồi đệ tam trưởng. lão giả không thể nào phản kích mảy mày Đạo trưởng phòng thứ nhất của thiết thủ hóa giải thế công của lão giả thành vô hình. Đạo trưởng kinh thứ hai bức nhân. Thân hình của lão ta phải đứng lại. Đạo trưởng lực thứ ba khiến cho mái tóc bạc của lão tung bay rồi tan biến. Lão biết trường này của thiết thủ đang nâng tay. Sắc mặt của lão đột nhiên đỏ bừng, lại phấn hận. Hay, hay lắm. Ta không đánh lại người, nhưng mà giết được kẻ khác. Đoạn đã nhảy bộ vào ân thừa phòng. Ân thừa phòng đang mở đường cho chủ đội, tống loạn thủy, hoặc loạn bộ, phùng loạn hổ đang đấu với y. Thiết thủ lại tự nhiên không muốn lão ra đến hợp công với ân thừa phòng bèn nhảy bật lên hét vang Tên bối tên bối hà tất phải khổ sở vừa dứt lời lại chợt thấy dưới trần hụt hững cát bụi sập xuống nguyên lái đó là một miệng hố lớn hồn trưởng bên dưới có mấy chục mũi nhọn nhô lên quả nhiên là một chiếc bẫy bố trí hoàn hảo lão già thấy hắn xả bẫy lại dừng lại quát máu bắn tên quăng lưới hai chục hắn tự dũng mãnh chia ra làm hai đội một đội bắn tên xuống một đội răng lưới chặn lại miệng hố Thế thủ hụt trần ngã xuống, trước mắt liền tối sầm, nhưng mà dưới đáy hố lại sáng lấp lánh, liền biết ngay đó là có vật nhọn. Hắn ngay lập tức, gặp nguy không loạn, song trường nhà lực bộ xuống, mượn lực búng lên trên người, miệng hố. Vừa hay, mười người ở trên nhà tên. Trường lực của hắn tuy là kích xuống đáy hố, nhưng mà kinh lực phản lại, tốc độ nhanh hơn, song trường lại tiếp tục phát lực. Tên bài tưới đã bị trường phong hùng hồn hắt văng lì, cả tiến thủ là cũng bị ngã theo. Hắn dựa vào nhụy khí, không thể nào chặn được, lướt khỏi miệng hố. Lão già thấy như thế hắn xuất hiện, nhận lúc chưa kịp đứng vững lại vùng giòi quất ra, ngọn dòi tụ tập với công lực cả đời, thành thế kinh nhân. Nhưng mà giòi vung ra mà thiết thủ mất bóng, lão già đã đánh hụt, theo đà lao tới. Thế thủ lướt ra sau lưng của lão, thúc hựu tay vào sau lưng. Lão già hét lên, thu thế không kịp, hụt chân sa xuống hố. Lão không ngã, hai bàn tay lại chụp lấy cổ áo của lão.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 ba người đồng thời giận dữ cầm lên bất cản chúng ta phải chặn lại Ân thừa phong giống như hồ sông chuồng đánh bị thương mười mấy quan binh đang đấu với hai thống lĩnh và một tướng quân phùng loạn hồ tống loạn thủy và hoắc loạn bộ lại xông đến bao vây lần này cả ba động thủ vẫn là kiếm đào và kim qua chủy công tới vậy kết quả ra sao hoắc loạn bộ bật lên tống loạn thủy lăn đi tránh đòn phùng loạn hồ phải nhảy lùi Hai thống lĩnh một chết một bị thường, quan quân quang binh khí chạy mất. Tống loạn thủy lại hét. Hiểm quá, hiểm quá. Phùng loạn hồ lại thở dài. Ta đã thấy rồi, kiếm quá nhanh. Hoắc loạn bộ cũng kêu lên. Trông có vẻ y chỉ đâm ra một kiếm, nhưng mà cả ba chúng ta, cơ hồ cũng là bị trúng kiếm. Phùng loạn hồ vẫn hận. Không được, không thể nào để mặc cho y chạy thoát được. Tống loạn thủy lại nói. Vậy thì phải làm sao? Hoắc loạn bộ lại nói. Ba chúng ta phúc họa cùng hướng, bất kể y công và ai thì đều phải cùng tiến cùng thoái, cùng chặn lại. Tống loạn thủy tâm hoàng ý loạn, lệ phụ họa. Phải rồi, chết thì cùng chết. Phùng loạn hồ lại mắng. Ta khinh, chỉ có y chết, chúng ta không chết. Tống loạn thủy lễ vội vàng sửa lời. À, thì chính thị, chính thị, y phải chết mà thôi. hoắc loạn bộ lại nói. Vậy còn chờ đợi gì nữa, chân chủ là không ăn kịp. Cả ba lại lao lên. Ân Tử Phong đang lệnh cho chủ đội bảo vệ gia quyến mở đường, tống loạn lại tấn công. Lần này cả ba kết hợp tập trung tấn công lưng của y. Vậy kết quả thế nào? Cả ba cùng phải lăn xuống dốc. Tống loạn thủy đau đớn, thét lên bè bè, lòng vết máu ở trên trán. Lợi hại, lợi hại thật. Trên lưng của hoắc loạn bộ cũng có một vệt máu, lại run rẩy. Kiếm pháp quá nhanh, ta đối cho người nhát kiếm đó là mới thụ thương đó. Tống loạn thủy lại tỏ ra vẻ oan khuất. Ta đỡ hạn hộ hắn một kiếm thì mới thành ra thế này. Phùng loạn hồ lại vội vàng cái. Ta lại đỡ hộ người một kiếm, rồi ta mới lặn xuống. hoặc lại bộ lại hậm hực, nhưng mà người không có thủ thương. Phùng đoạn hồ lại biện bác. Không sai, ta không có đổ máu, nhưng mà kiếm không biết đã bị y đánh bay đi đâu rồi. hoặc loạn bộ tận mắt chứng kiến, lại thở dài. Kiếm của ân thừa phòng quá nhanh, không thể là điện kiếm. Tống loạn thủy lại vẫn hơi hoảng sợ. Lần này thì hỏng rồi, không ngăn được họ ân, đại đường giá nhất định là sai trách tội chúng ta. Hoặc loạn bộ lại lừa gã. Thế thì làm sao? Lẽ nào người định học hai cái tên ngốc Lý Phúc và Lý Tuệ, mất mạng mới chịu à? Tống loạn Thủy lại vội vàng rút lời. Không phải không phải. Chúng tìm chết. Chúng ta thì còn lâu. Phùng loạn hồ lại xem lời. Cũng không thể nào chắc được ba chúng ta. Đã tận lực rồi. Nếu như miến cưỡng chặn y thì cũng chỉ là phí cái mạng này thôi. Chúng ta còn phải hiệp trợ cố công tử hoàn thành đại kế nữa. Cả ba bản tính đợi đến chiến cục trên dốc núi hết hung hiểm mới dám bò mình lên. Hết trường.